t r ư ơ n g một trăm mười ba đại chiến kinh thiên đông hoang đại lương hoàng triều hoàng cung trường giáo cổ thần cung thiên cơ tử mặt trầm như nước mặc dù dưới sự chỉ huy của hắn cổ thần cung thu phục lại một chút đất bị mất thậm chí hắn còn đánh chết một vị cường giả thần cung nguyên thủy môn hơn nữa hắn đã mang thánh khí thiên thư ra khỏi tổ địa an ổn nhân tâm xem như tạm thời ổn định thế cục thế nhưng trong lòng thiên cơ tử rõ ràng thế cục cổ thần cung hiện nay không tốt chút nào chỉ tính riêng số lượng cường giả cổ thần cung vốn có mười lăm vị cường giả thần cung ba vị đã vẫn lạc dưới thế tiến công chớp nhoáng của nguyên thủy môn hiện tại chỉ còn mười hai vị cường giả thần cung nghĩ đến ba vị cường giả thần cung vẫn lạc kia trong lòng thiên cơ tử không nhịn được mà run rẩy những người này đều là trụ cột của cổ thần cung mà nguyên thủy môn bên kia có tới mười tám vị cường giả thần cung mặc dù hắn đã đánh chết một người vậy thì vẫn còn mười bảy vị cường giả thần cung có ưu thế rất lớn mà trường giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử và thái thượng trưởng lão vũ vạn lý đều đến đây tin tức tốt duy nhất là đại trưởng lão nguyên thủy môn phương thiên hải phải tọa c h ấ n sơn môn không đến thế nhưng đối mặt hai vị cường giả hư thần dù thiên cơ tử có thánh khí thiên thư tương trợ trong lòng cũng không quá an tâm đặc biệt là thái thượng trưởng lão nguyên thủy môn vũ vạn lý người này bước vào cảnh giới hư thần đã trên vạn năm chính là siêu cấp cao thủ cảnh giới hư thần đình phong thực lực sâu không lường được cực kỳ đáng sợ lại qua mấy ngày nguyên thủy môn bắt đầu tiến công mang tính thăm dò không ngừng cường giả cảnh giới thần luân thần thông của hai đại thánh địa chém giết thần thông đạo pháp long trời lửa đất biển d â n núi chìm nhưng trong trận quyết chiến này hai đại thánh địa đạt được sự ăn ý nhất định cường giả thần cung không tham chiến cường giả thần đài thần thông là chủ lực cường giả thần đài thần thông đã được tính là hạng người thần thông quảng đại trận chiến giữa các tu sĩ cảnh giới cỡ này hơn nữa bọn họ còn hợp thành đại trận pháp lực được đại trận tăng phúc q uy lực càng thêm khủng bố quan sát t ừ sát thấy từng tòa đại trận trên không xuất hiện từng đoá linh vân chính là pháp lực của vô số tu sĩ hình thành một đoá nối tiếp một đoá lại có vô số thần luân thần đài lơ lửng trên bầu trời bao la hùng vĩ trong trận pháp có vô số thần thông đạo pháp thiên hình vạn trạng tỏa ra ánh sáng lung linh chỉ một tòa đại trận cũng có thể diệt một tiểu quốc gia huống chi là nhiều đại trận cùng chém giết như vậy vô số thành thị bị dư ba của cuộc chiến phá hủy vô số linh sơn bị san bằng vô số quốc gia bị đánh thành từ địa nhưng dù sao số lượng đám đệ từ cổ thần cung cũng ít hơn nguyên thủy môn đã dần xuất hiện tình huống không trụ được nữa bất ngờ một t ò a thần cung phóng lên tận trời lơ lửng trong mây xanh che khuất bầu trời hiển nhiên là cường giả thần cung thấy cổ thần cung có dấu hiệu bại trận không thể để yên cường giả thần cung nguyên thủy môn cũng tế ra thần cung trong lúc nhất thời trên bầu trời lơ lửng mấy chục t ò a thần cung che khuất bầu trời hào quang chói lòa hơn ba mươi vị cường giả thần cung của hai đại thánh địa mang khí thế bừng bừng phấn chấn khiến toàn bộ đông hoàng cũng phải chấn động r u n h ẹ nhẹ thậm chí cản nguyên tông triều thánh tông tinh nguyệt giáo cách sang ngàn vạn dặm cũng có thể cảm nhận được sự chấn động này cường giả thần cung tham chiến những tu sĩ cảnh giới thần thông thần đài bị khí tức bực này ép lui lại ngàn dặm x â y u chiến giữa những cường giả chỉ cần một chút khí tức lộ ra cũng có thể đánh chết những tu sĩ thần thông thần đài này một vị cường giả thần cung của cổ thần cung gầm thét một tiếng một đạo đại thần thông từ trong cơ thể hán sông ra trong tiếng bùng nổ trăng tròn dâng lên lúc này vẫn là ban ngày nhưng sau khi trăng tròn dâng lên toàn bộ bầu trời đột nhiên tối sầm đến mặt trời cũng biến mất không thấy đâu nữa đã biến thành ban đêm cải thiên h ó a nhật vòng trăng tròn bỗng nhiên hóa thành hai vầng trăng khuyết một đạo là dương một đạo là âm hóa thành thái cực âm dương đồ thái cực âm dương đồ bộc phá tuy năng d ã y núi trong vòng ngàn dạm s ụ p xong nháy mắt bị hủy hoại chỉ trong chốc lát uy thế của cường giả thần cung kinh khủng biết bao toàn bộ đại lương hoàng triều đã bị phá thành mảnh nhỏ chúng cường giả thần cung nguyên thủy môn không cam lòng yếu thế cũng tế ra các loại pháp bảo sử dụng các loại thần thô nguy lực kinh khủng tiếng hét phẫn nộ không dứt lọt vào tai các loại thần thông pháp bảo lộn xộn tuôn ra phô thiên cái địa vừa chạm vào nhau đại địa đã bị đánh ra một khe hở rộng hơn mười dặm sâu không thay đáy trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời tràn ngập đủ loại màu sắc hào quang trói lóa hư không chấn động không thôi toàn bộ bầu trời cũng bị thần thông đạo pháp chấn động đến mức xuất hiện vết nứt các cường giả thần cung lao vào chém giết nhau từng kiện pháp bảo bay lên ép vỡ hư không áp sập bầu trời tất cả trên mặt đất cũng bị ba động do những pháp bảo này phát tán ra chấn động đến vỡ nát Núi n o n sụp đổ hóa thành bụi pháp kiếm dài đến mấy vạn trường bảo tháp c h ấ n ma cao đến mây trời trận đồ họ a cả một tiểu thế giới thậm chí còn có một t ò a linh sơn to lớn không thua gì sơn mạch vô số pháp bảo thần thông đua nhau xuất hiện phóng về hướng tử địch đây chính là chiến trường đây chính là chiến đấu trận chiến vì tương lai hai môn phái trận chiến đánh cược tất cả của môn phái oanh liệt tàn khốc mang vẻ đẹp thêm mỹ